Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng không nhắc tới mình là ai cả. Chị nghe Bách Huân nói, cậu ấy và những quỹ từ thiện kia cũng đều ký những điều khoản bí mật. Tuyệt đối sẽ không công bố thân phận cố vấn tài chính của cậu ấy ra bên ngoài. Ninh Vũ Hoa từ từ đón nhận lời nói của quan tĩnh nhã. Em nghĩ anh ấy, hàn là sợ giấc lấy sự chú ý của giới truyền thông, mới có thể đưa tới một chút phiền toái không cần thiết, sẽ làm cho bác trai bờ chặt anh ấy hơn. Cô lập chức có một chút sáng tỏa lại càng thêm nhiều phiền muộn cùng cô sở không nói ra được. Bỗng nhiên cô phát hiện, vốn cho là người quen thuộc, thật ra thì không hiểu rõ một chút nào. Có trách anh không để ý tới cô, cô hoàn toàn không rõ ràng chân tướng của sự tình, đã tự cho là cái gì cũng biết mà đi chỉ trích người khác, một cô gái không được yêu thích như vậy, thật sự là khiến cho người ta chán ghét mà. "Chị nói cho em những điều này, không sao chứ?" Mang tâm trạng lo lắng không yên, Cô quay đầu nhìn về phía Quan Tĩnh Nhã. "Chị cảm thấy nên cho em biết, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy bách Tuấn, bởi vì có người chỉ trích cậu ấy cả ngày không làm việc đàng hoàng mà không vui, thậm chí lựa chọn tiếp nhận chức vụ mà cha đã sắp xếp cho cậu ấy để trở lại làm việc trong tập đoàn Bách Thực." Quan Tĩnh Nhã rĩ rầm mà nháy mắt một cái. "Nhĩ tiểu thư à, có thể thấy tầm ảnh hưởng của em đối với cậu ấy rất là lớn nha." "Ảnh hưởng cái gì chứ?" Cô càng để ý tới lời nói của Quan Tĩnh Nhã thì lại càng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hiện tại, khẳng định là anh ấy đang hận em đến chết rồi. Ninh Vũ Hoa thở dài một hơi, giống như là trút bày tâm sự vậy. Cho tới nay, vẫn luôn cảm thấy mình có thể dùng lý hợp tình mà giải vô anh, bây giờ mới hoàn toàn phát hiện hoàn toàn chính là một sự nhầm lẫn, hơn nữa còn là một sự hiểu lầm to lớn. Rốt cuộc cô nên làm thế nào mới có thể đền bù cho sự sai lầm này đây? Ninh Vũ Hoa đập vào đầu Tiên muốn siết chặt đầu lông mày, lầm vào u sầu. Bạch Tuấn, rõ ràng anh có thể làm việc tại sao lại không nói với em? Tại sao lại coi em giống như là một con ngốc, nói những lời ngu xuẩn tự cho là mình đúng kia ở trước mặt anh chứ? Kết quả sau cái tự hỏi của Ninh Vũ Hoa, chính là vào thẳng đến phòng làm việc của Bạch Tuấn hỏi cho rõ ràng. Cô cho là thay vì suy nghĩ vẩn vơ và do dự bất quyết, không bằng trực tiếp gặp mặt để mà đối mặt giải quyết. Nhưng ngồi sau bàn công tác, Mai Tuấn vô cảm nhìn cô. Mặc dù cô cảm thấy rất là đuối lý, nhưng chuyện này chẳng lẽ đều là lỗi của cô sao? Nếu như cô hiểu lầm, tại sao anh không chủ động bày thích rõ với cô? Sao anh không nói một lời nào? Trên khuôn mặt Quân Ninh Hoa hiện lên vẻ ồn náo, đôi môi cũng mím chặt lại. Anh có biết như vậy sẽ khiến trong em rất là buồn cười, rất là hấp tấp, rất là ngu ngốc hay không? Hay là nói anh cố ý không muốn nói với em sao? Không biết vì sao vẻ mặt lạnh lùng của anh không khỏi làm cho cô cảm thấy uất ức. Cô không thèm để ý tới sự tổn thương anh gây ra cho cô nhiều năm trước, vẫn lập tức lấy đức báo án mà muốn trợ giúp anh, cũng coi như là có lòng tốt, kết quả anh chẳng những không cảm kích, lại còn lờ dối làm cho cô sai lầm. Em đã từng cho anh cơ hội đến hồi chuyện sao? Bạch Tuấn tỉnh táo dựa vào thành kế thật cao ở phía sau lưng. Và thời điểm trước kia rõ ràng thân phận của em. Em vẫn luôn lợi lẽ chính nghĩa kinh bị cùng chỉ trích anh. Sao anh phải giải thích với một người xa lạ nhiều như vậy chứ? Ba chữ người xa lạ kia lập tức làm cho tim cô đau nhói. Em chọn là anh dễ nhận ra em. Cô kiềm chế đáy lòng nhói đau mà nhanh chóng trả lời. Về đêm nay đúng là sơ sót của anh. Về mặt lạnh nhạt của Bách Tuấn cuối cùng cũng nổi lên một chút biến hóa. Nếu nhưng không phải là chị dô cả của anh nói cho anh biết sự thật, chẳng lẽ anh sẽ chuẩn bị lừa gạt em cả đời hay sao? Tâm tình của cô trở nên phức tạp, không những được mà oán trách. Anh nhớ được, em đã từng nói với anh là giờ chúng ta không có bất cứ sự liên quan gì cả. Hai tay của anh đặt chồng lên nhau, như là tùy ý đặt ở trên bàn làm việc. Em nói không sai. Quá lâu như vậy, chúng ta đã sớm không hiểu biết lẫn nhau. Trước khi em kết luận bữa về anh, cũng chưa từng nghĩ đến anh yêu cầu giải thích cái điều gì cả. Anh thoáng nhíu mày lại, mà Ninh Vũ Hoa cắn chặt môi vô lực phản bác. Lòng cô cô bởi vì giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của anh mà công ngừng níu chặt. Em tin những gì mình thấy ở trước mắt. Đây cũng là phản ứng bình thường của mọi người thôi. Anh gật đầu bày tỏ sự khẳng định, nhưng ánh mắt lại không hề có nhiệt độ. Như vậy, anh cũng không cần thiết phải cố ý giải thích rõ với em. Chuyện này vốn dĩ anh cũng không muốn cho quá nhiều người biết. Anh đang dùng lời nói của cô, vừa giải quan hệ với cô, nhưng làm cho cô cảm thấy có chịu, là mỗi câu nói của anh đều là sự thật. Chợ kì cô trách cứ Bạch Tuấn, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc chứng thực thân phận với anh, cho tới bây giờ bọn họ không có cách nào hiểu rõ nhau cả, ngay cả trong quá khứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net